truyện dài Harry Potter và Hoàng tử lai chương năm đồ bỏ f l a g m harry và cụ d u m b l e d o r e đứng trước cái cửa sau quen thuộc chất đầy những đôi ủng cao su và những cái vạt rỉ sét của trang trại hang sóc harry có thể nghe được tiếng cụt cụt nho nhỏ của những con gà ngái ngủ trong chuồng cụ d u m b l e d o r e gõ ba lần lên cánh cửa harry thấy sự chuyển động bên kia cửa sổ nhà bếp ai đó một giọng nói căng thẳng cất lên mà harry biết ngay là bà weasley hãy khai báo đi là tôi d u m b l e d o r e cùng với harry cánh cửa mở ra ngay lập tức bà weasley đứng đó dáng người thấp tròn trong cái áo c h ù n g cũ kỹ màu xanh lá cây ôi harry cưng quỷ thần ơi cụ d u m b l e d o r e cụ làm tôi giật mình cụ nói là cụ sẽ không đến trước khi trời sáng à chúng tôi đã may mắn cụ vừa nói vừa cùng harry bước vào trong s l u g h o l l đã tỏ ra dễ dàng thuyết phục hơn là tôi tưởng Chỉ nhiên là công của harry à xin chào nam phadora harry nhìn quanh và phát hiện ra dù đã rất khuya nhưng bà weasley không chỉ có một mình một phù thủy có gương mặt hình trái tim xanh xao với mái tóc nâu rối đang ngồi bên cạnh chiếc bàn và nắm chặt một ly nước to đùng xin chào giáo sư cô ta nói khỏe không harry chào cô, Tho chào cô thongs harry thấy cô t o n g s có vẻ ủ r ũ thậm chí hơi bệnh và dường như có cái gì đó miễn cưỡng trong nụ cười của cô rõ ràng là sự xuất hiện của cô bị thiếu màu mè một cách khác thường khi không có bộ tóc hồng rực rỡ thường thấy tôi nghĩ là tôi nên đi cô tons liền nói đứng dậy và bắt đầu mặc chiếc áo khoác của mình cảm ơn về tách trà và sự thông cảm chị m o ly l xin xin đừng đi vì tôi cụ d u m b l e d o r e nói một cách nhã nhặn tôi sẽ không ở lại đâu tôi có việc gấp cần bàn với rufus s c r i m s h a w không không tôi phải đi có việc cô tones nói cố không nhìn vào mắt cụ d u m b l e d o r e tạm biệt c ư n g à sao em không đến vào bữa tối cuối tuần này có cả r e m u s và mắt điên nữa đấy không chị molly à dù sao em cũng c ả m ơn tạm biệt chị cô t o n g nhanh chóng đi ngang qua Harry và cụ d u m b l e Do ra e r ngoài vườn và còn vài bước nữa để nén cánh cổng thì có biến mất vào không khí t r o n g bà wesley có vẻ lo lắng: "Thầy nghĩ là thầy trò mình sẽ gặp lại ở h o g w a r t s Harry à cụ d u m b l e Do r e nói. Tạm biệt chị nhé, chị Molly." cụ cúi chào bà weasley và biến mất y như cô t o n g vậy bà weasley đóng cánh cửa bỏ lại đằng sau là khu vườn trống rỗn rồi dẫn harry trong nhà bếp ngồi xuống và ngắm nghía harry một hồi còn thiệt là giống ron bà thở dài nhìn nó từ đầu đến chân nhìn cứ như cả hai đứa bị bỏ bùa kéo dài vậy bác chắc chắn rằng ron cao lên ít nhất là bốn inch kể từ lần cuối bác mua áo chùng cho nó c ò n có đói không harry dạ có ạ harry nói và bất ngờ nhận ra rằng nó đang rất đói ngồi xuống đi cưng để bác hâm nóng cái gì đó lên n h a vừa khi harry ngồi xuống một con mèo l o n g màu hoe với cái mặt bẹt bẹt leo lên lòng harry và nằm đó rên gừ gừ vậy là Helmion ở đây à nó hỏi một cách vui mừng và bắt đầu g ã i g ã i cái tay của c r o o k saints ừ đúng rồi cô bé đến đây vào ngay hôm kia vừa nói bà weasley vừa dùng cây đũa phép của mình gõ lên một cái nồi cái nồi liền lao lên cái lò cái rầm và bắt đầu sôi sùng sục mọi người dĩ nhiên là còn đang ngủ không ai nghĩ rằng con đến vào lúc này Đây, ăn đi con bà wesley gõ cái nồi một lần nữa và nó bay đến chỗ harry và bắt đầu đổ ra bà wesley lấy một cái bát để đỡ vừa đúng lúc một s ú p hành được đổ ra con ăn bánh mì không dạ dạ c ả m ơn bác bà wesley vung đ ổ phép một cái một ổ bánh mì cũng cùng một con dao bay véo một cách duyên dáng và đáp nhẹ lên mặt bàn bắt đầu tự cắt thành từng lát bánh cái nồi s ú p cũng trở về bếp bà weasley ngồi xuống đối diện với harry vậy là con đã thuyết phục horry s l a c h g o n nhận công việc à harry gật đầu mồm nó đầy s ú p nên nó không thể nói được ông ấy đã từng dạy bác và bác arthur ông ta dạy ở h o g w a r t s từ rất lâu rồi cùng thời với cụ rambodia bác nghĩ vậy con có thích ông ta không harry nhún bài và nghiêng đầu thể hiện một câu trả lời không rõ ràng bác hiểu ý con bà wesley gật đầu tỏ vẻ thông thái rõ ràng là ông ta có thể tỏ ra đáng kính khi ông ta muốn nhưng mà bác arthur chưa bao giờ khoái ông ta cả có một lúc những học trò yêu thích của horace ở bộ pháp thuật ông ta rất giỏi trong việc thu thập đệ tử tuy nhiên ông ta không dành nhiều thời gian cho bác arthur lắm điều này chứng minh s l a g g o l l cũng có thể phạm sai lầm bác không biết là ron đã kể cho con chuyện này trong bức thư nào chưa vì nó cũng mới đây thôi bác arthur đã được thăng chức rõ ràng là từ nãy tới giờ bà weasley chỉ chờ để nói chuyện này harry vội nuốt một miệng đầy súp nóng và thấy rằng cổ nó bỗng rát thật là tuyệt nó há mồm kinh ngạc ôi con thiệt là dễ thương bà weasley tươi cười rạng rỡ cho là cặp mắt ứa nước vì súp quá nóng của nó là phản ứng cho các tin tốt lành này rufus s c r i m g e r mới mở thêm một vài bộ mới để đáp ứng với tình hình bây giờ bác arthur là bộ trưởng bộ phát hiện và tịch thu các câu thần chú bảo vệ và vật phòng thân giả mạo một công việc rất tốt bác ấy bây giờ có đến mười phụ tá đó con vậy cái bộ ấy là à như con biết đấy khi mà sự sợ hãi bao trùm khắp nơi thì sẽ có những vật kỳ cục được thu thập lại và đem ra bán những vật mà người mua cho rằng có thể chống lại bọn tử thần thực tử hay kẻ mà ai cũng biết là ai những thứ kiểu như là một lọ độc dược bảo vệ nhưng thực ra chỉ là một h ũ nước s ề n sệt bỏ thêm chút m ũ cây hay cách hướng dẫn là một thần chú chống trả nhưng thật ra lại làm tai mình đứt ra nói chung là những thứ chỉ do những kẻ rỗi hơi như m a n d e n g i t làm ra cái loại người mà cả đời họ chưa bao giờ có một ngày sống lương thiện và khoái lợi dụng sự sợ hãi lo lắng của người khác để kiếm chác vậy mà không hôm nay thì ngày mai lúc nào cũng có chuyện c ò n biết không có một lần bác arthur nhận được một cái hộp bị ếm mà chắc chắn được gửi từ một tu tử thần thực tử c ò n thấy đấy đó là một công việc quan trọng bác đã nói với bác arthur là thiệt là ngu nếu tiếc nuối cái công việc phải đối phó với mấy cái ổ cắm điện hay những thư đồ mắc gồm nhảm nhí kiểu như vậy bà wesley kết thúc bài diễn văn của mình bằng một cái nhìn điên tiết cứ như chính harry vừa mới đề nghị rằng tiếc mấy cái ổ cắm là chuyện bình thường vậy bác arthur vẫn còn đang ở sở hả bác harry hỏi ừ thiệt là hơi trễ đó ông ấy bảo với bác là sẽ có mặt ở nhà vào khoảng nửa đêm mà bà weasley ngoái nhìn từng cái đồng hồ được đặt một cách cẩu thả trên cái chậu đỡ một sắp khăn trải giường ở cuối cái bàn harry nhận ra nó ngay nó có chín cây kim Mỗi cây khắc tên của một thành viên trong gia đình và thường được treo trên tường phòng khách của nhà Weasley. Mặc dù vậy, cái vị trí hiện tại của chiếc đồng hồ chứng tỏ rằng nó đã bị bà Weasley mang theo bên người suốt cả ngày hôm nay. Tất cả chín cây, cây kim đều chỉ vào ô nguy hiểm chết người. Nó i như vậy cũng được khá lâu rồi, bà Weasley nói. với một cái giọng cố tỏ ra bình thường nhưng không thuyết phục chút nào kể từ khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chính thức trở lại bác nghĩ là ai cũng đang bị nguy hiểm đến tính mạng chứ không chỉ riêng v ì nhà bác nhưng bác lại không biết ai có cái đồng hồ giống như vậy nên bác cứ không thể nào kiểm tra được ôi bà weasley chỉ về phía cái đồng hồ cây kia mang tên ông arthur để chỉ vào ô di chuyển bác ấy đang về đấy và đúng như vậy chỉ một lúc sau có tiếng g ọ i cửa ngoài cửa sau bà weasley vội đứng dậy và chạy ra phía cửa một tay cầm nắm đấm bà ghé sát mặt vào và gọi nhỏ arthur anh đấy phải không phải ông wesley trả lời giọng mệt mỏi nhưng anh cũng có thể nói rằng anh là một tử thần thực tử cưng à hỏi câu hỏi đi ôi thiệt tình là mô ly được rồi được rồi tham vọng lớn nhất của anh là gì tìm hiểu được tại sao máy bay có thể vận hành bà wesley gật đầu và xoay nắm đ ó m cửa nhưng rõ ràng là ông w h e t l e y đang giữ cái nắm đấm bên kia bởi vì cửa vẫn còn bị đóng chặt molly à anh phải hỏi em một câu hỏi chứ ôi như vậy thiệt là ngu anh arthur à em thường muốn anh gọi em là gì mỗi khi chúng ta có một mình thậm chí dưới ánh đèn mờ harry cũng có thể bảo đảm rằng mặt của bà weasley đang đỏ ửng bản thân nó cũng thấy tai và cổ mình nóng dần lên molly w o b b l e s bà weasley thì thầm với cánh cửa chính xác giờ em có thể mở cửa cho anh bà weasley mở cửa ông weasley bước vào ông weasley một phù thủy gầy cao hói với một mái tóc đỏ vô cùng weasley. ông đeo kính gọng sừng và mặc một chiếc áo khoác đầy bụi bặm. em chẳng hiểu sao mình cứ phải qua cái thủ tục đó mỗi khi về nhà anh arthur à. bà weasley nói. gương mặt vẫn còn ửng hồng khi giúp ông weasley cởi cái áo khoác ra. ý em là bọn tử thần thực tử cũng có thể ép chúng ta nói ra câu trả lời một cách dễ dàng trước khi chúng giả dạng chúng ta mà anh biết em nhưng đang là thủ tục của bộ pháp thuật thì anh phải làm gương chứ ai chà cái gì mà thơm thế như là xúp hành phải không ông weasley tràn đầy hy vọng nhìn về phía cái bàn a harry bác không nghĩ là sẽ được gặp con sớm thế này hai người bắt tay nhau và ông weasley ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh harry bà weasley cũng vừa đặt một bát s ú p lên bàn cho ông weasley c ả m ơn molly q u á là một buổi tối căng thẳng mấy tên ngớ ngẩn nào đó b á t đầy bán những cái m ẹ đai biến hình chỉ cần đeo lên cổ là có thể biến thành bất cứ hình dạng nào nếu muốn. Có cả trăm kiểu tùy chọn tất cả chỉ có mười gallons. vậy điều gì thật sự xảy ra khi người ta đeo nó vào hả anh? đa số các trường hợp là người ta chuyển sang có một màu cam nhạc kỳ cụ tuy nhiên cũng có vài trường hợp bị nổi mụn cốc toàn thân. Bệnh viện thánh m a n g o chưa đủ để lo hay sao chứ nghe có vẻ như những thứ mà f r e e và g e o s h trẻ cho là thú vị bà wesley ngần ngại hỏi anh có chắc không phải là anh chắc chắn hai đứa nó i sẽ không làm những thứ như vậy vào lúc này lúc mà mọi người đều cần sự bảo vệ thế sao anh lại về trễ vì mấy cái mề đay biến hình à không bọn anh bị một trận bùa lửa đốt chậm quậy ở elephant and castle nhưng may mà đội thi hành luật pháp thuật xử lý xong xuôi trước khi bọn anh tới đó. harry lúc này đang cố che một cái ngáp to tướng đằng sau bàn tay nó. harry đi ngủ vừa hiểu ra nói: bác đã dọn dẹp phòng của fred. và josh cho con con sẽ được ngủ riêng một mình ở đó tại sao vậy à h ỏ i đâu rồi bác à tụi nó đang ở hẻm xéo ngủ trong một căn nhà nhỏ mà tụi nó mướn làm tiệm giỡn vì quá bận bụi bìu i với công việc bà weasley nói lúc đầu bác cũng không đồng ý nhưng tụi nó cũng có vẻ có tài trong việc kinh doanh thôi đi đi cưng rương của con đã được đem lên đó rồi ngủ ngon bác wesley. Harry đẩy ghế đứng dậy. c r o o k shank s nhảy nhẹ khỏi đùi Harry và ổn ả n đi ra khỏi căn phòng. ngủ ngon, Harry, ông wesley nói. Harry thấy bà wesley đang liếc cái đồng hồ rong chậu giặt. tất cả các kim đồng hồ đều chỉ vào ô nguy hiểm chết người. phòng của fred và g e o r g e ở lầu hai bà wesley gõ cây đũa vào cái đèn chùm trên chiếc bàn cạnh giường căn phòng liền được chiếu sáng bằng một màu vàng rực rỡ mặc dù có một bình hoa đặt trên chiếc tủ đầu giường nhưng mùi thơm của hoa vẫn không đủ l ớ n át hết cái mùi của một thứ gì đó còn sót lại mà harry rất nghi ngờ đó là thuốc súng một phần lớn không gian của căn phòng dùng để chứa các thùng cạc tông được dán kín h và ở giữa đống thùng đó là chiếc rương của harry trông có vẻ như căn phòng đã được dùng làm nhà kho tạm thời của gia đình hách quýt từ trên nóc tủ quần áo rút lên vui sướng khi thấy harry rồi sải cánh bay ra màn đêm harry biết là con chim đã chờ để nhìn thấy nó trước khi đi kiếm mồi harry chào tạm biệt bà wesley mặc áo ngủ và leo lên giường c ó vật gì cưng cứng trong bao gối của harry nó thò tay vào lấy ra một viên kẹo nhơn nhớt màu tím cam mà nó không làm thì chính là kẹo ói nó mỉm cười cuộn tròn người lại và ngủ thiếp đi harry chợt tỉnh dậy vì một âm thanh như súng đại bác nổ khi cửa phòng bật mở tiếng then cửa được mở tiếng người kéo rèm ánh sáng rực rỡ tràn vào hai mắt nó một tay che mắt một tay cố tìm cặp mắt kín h ô chuyện gì v ậ y tụi mình không biết là bồ đã ở đây rồi một giọng nói to và hào hứng cất lên đồng thời harry bị đập lên đầu bởi một cái gối đau điếng ron à, đừng đánh harry một giọng nữ vẻ trách mắng harry đã tìm thấy cặp kính của mình và đeo vào mặc dù ánh sáng quá chói làm nó chẳng thấy gì cả một cái bóng to đùng lờ mờ trước mặt harry vài giây sau nó mới nhìn thấy đó là ron weasley đang cười toe toét với nó khỏe chứ <cười> chưa bao giờ khỏe hơn harry trả lời vừa vuốt cái đầu của mình và dựa vào gối còn bồ thì sao cũng tạm vừa nói ron vừa kéo một cái hộp c a c tông để ngồi bồ đến hồi nào mẹ mới chỉ nói với tụi mình khoảng một giờ sáng nay mấy người mắc gồ ra sao họ đối xử với bồ tốt chứ hơn h ư bình thường harry trả lời khi hermione đang kiếm một chỗ an tọa phía cuối giường họ không nói chuyện nhiều với mình mình thích như thế hơn bồ sao rồi hermione mình tốt thôi cô nàng trả lời và xem xét kỹ lưỡng harry cứ như là nó đang bị bệnh không bằng nó hiểu lý do của chuyện này và nó hoàn toàn không muốn thảo luận về cái chết của c h ú sirius hay bất cười vấn đề đau buồn nào nên nó nói mấy giờ rồi mình đã bỏ lỡ bữa sáng rồi đừng lo mẹ sẽ mang bữa sáng lên cho bồ ngay mẹ nghĩ là bồ hơi bị thiếu ăn một chút mắt ron quan sát harry vậy chuyện gì đã xảy ra có gì đâu mình bị kẹt với dì d ư ỡ n g của mình mà thôi đi ron nói Bồ đã đi đâu với cụ trump b đồ mà chả có gì thú vị cả thầy chỉ muốn mình cùng thầy đi thuyết phục một giáo viên quay trở lại giảng dạy tên thầy ấy là h o r a c e larkin ồ、oh, thế à ron tỏ vẻ thất vọng vậy mà tụi mình nghĩ hermione ném cho ron một lời cảnh báo và nó thay đổi giọng điệu với một tốc độ khó tin nghĩ là một việc đại loại giống vậy thiệt hả harry ngạc nhiên ừ giờ thì mụ ông bridget đã đi rồi rõ ràng là chúng ta cần một giáo viên môn phòng chống nghệ thuật h á t ám đúng không mà thầy ấy như thế nào thầy ấy nhìn giống như một con hải mã thầy đã từng làm chủ nhiệm nhà slytherin h a r r y n ó i có chuyện gì vậy hermione cô nàng nhìn harry cứ như đang chờ một triệu chứng lạ nào đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy nghe harry hỏi hermione thay đổi nét mặt của mình với một nụ cười không thuyết phục chút nào ừm、um, không có gì ơ mà v ậ y thầy s l u g h o n có tỏ vẻ là một thầy giáo tốt không không biết nữa dù sao thì thầy ấy cũng không thể tệ hơn ô m b r i d g e đúng không em biết người còn tệ hơn mụ ô m b r i d g e nữa một giọng nói cất lên từ phía cửa phòng j e n n y e m gái của ron đang bước vào phòng với vẻ cáu kỉnh chào anh harry em bị làm sao vậy hả ron hỏi là người phụ nữ đó Ginny、nói n n y q u a n g mình ngồi bên giường harry ả làm em phát điên lên được ả đã làm gì hermione hỏi với giọng thông cảm cái cách mà ả nói chuyện với em tôi nghĩ là tôi khoảng cỡ thứ ba chị hiểu hermione hạ giọng cô ta lúc nào cũng quá tự cao tự đại Harry quá bất ngờ khi nghe hermione nói như vậy về bà weasley và không hề trách ron khi ron quá t hai người không thể tha cho cô ta một chút hay sao ừ đúng rồi bảo vệ cô ta đi g i n n y đáp trả chúng em biết anh lúc nào cũng mê cô ả mà cảm thấy những lời này thiệt là kỳ cục khi nói về bà weasley biết rằng mình đang không thiếu hụt thông tin gì đó harry liền hỏi ai là người mà câu trả lời có ngay trước khi harry kịp kết thúc câu hỏi cánh cửa phòng lại bật mở một lần nữa nhanh đến độ harry bất giác giật mạnh tấm chăn lên đến tận cầm làm g i n n y và hermione ngã xuống đất một cô gái trẻ đang đứng ở lối vào cửa căn phòng một cô gái trẻ với vẻ đẹp mê hồn làm cho căn phòng hầu như không có tí không khí nào cả cô ấy cao yểu điệu với mái tóc bạch kim ống dài xuất hiện như một vần hào quang c h o n g ngợp để cho trọn vẹn hình ảnh hoàn hảo này trên tay cô ấy là một khay thức ăn nặng trĩu ari cô ấy nói với giọng mũi đau quá rồi mới gặp ô u khi cô gái chạy đến chỗ harry bà weasley xuất hiện đ ú n g đỉnh ở đằng sau trông có vẻ c á o kỉnh đâu có cần phải mang cái khay lên tôi tự làm được mà h ô n có sao đâu fleur d a l a c h r nói đặt cái khay lên lòng harry và cúi xuống hôn lên mỗi má của nó harry cảm thấy nơi vị trí mà môi của fleur vừa chạm lên đang cháy bừng bừng chị tan g rất mong được gặp ẩ u c u còn nhớ em gái của chị gabriel l e chứ nó không ngừng nói về harry potter trong suốt mùa hè nó sẽ r ấ t vui nếu được gặp lại ẩ ậ u ồ、oh, cô ấy cũng ở đây chứ harry thốt lên không không cậu bé ngốc nghếch fleur cười khanh khách ý chị nói là hè năm sau khi mà tụi chị à ậu không biết à cặp mắt xanh biếc của Fleur mở to và nhìn bà Weasley một cách trách m ắ n bà nói à chúng tôi chưa có thời gian nói với nó Fleur quay q u ắ t về phía Harry tung mái tóc bạch kim của mình làm nó c u ố c vào mặt bà Weasley Bill, và chị sắp làm đám cưới ồ、oh, ồ Harry nói và ngay ra nó không thể nào không chú ý rằng bà Weasley, Hermione và g i n n y đang cố gắng nhất định tránh cái lườm của nhau. w o w chúc mừng chị. Fleur lại cúi xuống và hôn Harry một lần nữa. Anh bill đang rất bận anh ấy làm việc rất vất vả. còn chị đang làm bán dời ở ngân hàng g r i n g o t t và hột thêm tiếng anh anh ấy đưa chị về đây vài ngày để hiểu rõ về gia đình và chị rất vui mừng khi biết rằng em sẽ đến đây ở ở đây rất bận bịu i trừ khi là em khoái nấu ăn và mấy con gà thôi chút ngon miệng Ari với những câu nói như thế cô ấy quay đi một cách duyên dáng như là lướt ra khỏi phòng đóng cánh cửa nhẹ nhàng đằng sau bà wesley làm một âm thanh nghe như Sì!、Sí. mẹ ghét cô ta j e n n y nói nhỏ bà wesley đáp lại với giọng thì thầm khó chịu mẹ không có ghét cô ta mẹ chỉ nghĩ rằng chúng nó đã quá vội vàng trong việc đính hôn thế thôi họ quen nhau cả năm trời rồi ron trả lời trông có vẻ l ã o đảo mơ màng một cách kỳ lạ và đang chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng ai đấy mọi người đều vội vã quyết định những chuyện mà trước kia họ vẫn thường suy nghĩ kỹ vì họ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết cũng giống như lần trước khi hắn đang mạnh mẽ bọn trẻ từ đông tây nam bắc đều bỏ nhà trốn đi với nhau kể cả mẹ và bố à g i n n y hỏi một cách tinh quái đúng mẹ và bố đều sinh cho nhau chẳng có lý do gì để phải chờ đợi cả bà weasley nói trong khi fleur và bill tụi nó có bao nhiêu điểm chung chứ bill thì siêng năng thực tế trong khi fleur thì một con bọ j e a n n y nói gật đầu cái r ụ t nhưng mà anh bill cũng đâu thực tế lắm đâu anh ấy là chuyên viên phá lời nguyền phải không nào anh ấy khoái phiêu lưu mạo hiểm và một chút hào nhoáng quyến rũ con nghĩ đó là lý do tại sao anh ấy thích f l a m đừng có gọi chị ấy như vậy g i n n y bà wesley a mắng trong khi harry và hermione đang cười ngặt nghẽo thôi mẹ phải tiếp tục công việc của mình đây harry ăn miếng trứng khi nó còn nóng đi con có vẻ lo lắng bà weasley đi xuống dưới nhà trong khi ron trông vẫn còn l o ạ n t r h o ạ n nó lắc cái đầu của mình giống như một con chó đang vẫy nước khỏi tay của mình vậy bồ còn chưa quen với sự hiện diện của cô ấy khi ở chung một nhà sao harry hỏi bồ thì có chắc ron nói cô ta cứ xuất hiện bất thình l ê n kiển như vậy đó uý c h a cảm động dữ hẳn g hơm nhơ nói một cách cáu kỉnh và đi cách càng xa ron càng tốt cô nàng k h o a n tay, khoan tay mình lại ngay khi đến bên bức tường hết chương năm